Các bạn đang nghe tại đọc bọn chúng luôn khát khao được sống cho dù hình hài phải đổi nốt mai quỷ bọn chúng sống là để chờ đợi kinh này mà rala sẽ đạt đến đỉnh tối cao và ma lực chắc chắn là bọn chúng cũng đã có những toan tính của riêng mình cuộc viếng thăm vùng đông ngạo của anh em chúng đã có được kết quả viên mãn chúng nó lấy được chiếc gương có chữ kỳ Chiếc gương duy nhất lọt ra ngoài nhân gian và đã gây biết bao thả hỏa. Giờ đây bọn chúng đang nuôi ước vọng sẽ chiếm được nguồn sức mạnh huyền bí ấy. Bọn chúng chấp nhận tồn tại trong hình dạng ma quỷ là để chờ đợi cái thời khắc định mệnh sắp tới này. Màn sương đêm vẫn dày đặc, hai con người ấy vẫn cứ làm lũi bước đi. Cái thứ được bọc trong mảnh vải cũ kỹ trên tay Tống Đình đang cầm. Đó chính là chiếc gương năm xưa của Lưu Huệ Dịch. Nó có mang theo một chữ kỳ có màu đỏ thắm Hắn vẫn lặng le bước theo sau ngày anh của mình. Đôi lúc hắn lại khẽ ghé miệng và chiếc gương đang được bọc kín ấy mà thì thầm những câu nói. Nghe thật ra diệt. Lôi kỳ muội muội Mội hãy gắng đợi cho tới khi huynh có được sức mạnh của Gia La trong tay. Lúc đó Huynh sẽ đưa Muội trở lại Nơi mà Muội đã từng sống Có được sức mạnh để kết nối âm dương rồi Thì ngày nào Huynh cũng sẽ trò chuyện với Muội Để cho Muội vơi bớt cô đơn Ở trong cõi vĩnh hằng Những lời lẽ Chan chưa yêu thương ấy Lại được cất lên từ một kẻ vô cùng ác độc Hắn đã từng làm vô số những chuyện tẩy đình Nhưng dù hắn có độc ác đến mấy Thì trong hắn cũng có một tình yêu Qua những lời thông thiết ấy thì phần nào cũng có thể đoán biết được rằng Lôi Kỳ chính là người con gái đã từng ngự trị trong trái tim của hắn Ngay tại thời điểm này trái tim ma quỷ đơn độc ấy như đang ánh lên một niềm hy vọng một niềm hy vọng về cuộc hồi ngộ tương phùng sau mấy trăm năm xa cách niềm khát vọng về Gia La đã được hắn ấp ủ suốt mấy thế kỷ giờ cũng sắp đến hồi kết Nhưng liệu hắn và người anh của mình có đủ khả năng để chiếm đoạt nguồn ma lực đó hay không? Hay là bọn chúng sẽ mãi trở thành những âm hồn của âm thực sự mà cho đến ngàn vàn năm sau bọn chúng cũng sẽ không bao giờ có thể siêu sinh được. Cũng vào thời điểm mà nhóm người của hứa Hồng Phiên và anh em nhà họ Tống đang gấp rút bởi những toan tính của mình thì ba kẻ đàn em của Kha Di cũng vừa tiến gần đến được thùng lũng miền dạ sơn. Bằng những nguồn sưng mạnh ma quái của mình, bọn chúng đã để lại nhóm của Kiều Vi ở lại phía sau với một khoảng cách rất xa. chân vừa đặt đến miệng thùng lũng, ánh mắt một kẻ khẽ đâm chiều, hắn nhìn bao quát khắp xung quanh rồi nhìn lại hai tên đồng bọn của mình mà nói với giọng dít qua kẻ rằng Điểm đến của con nhóc Kiểu vi chính là miền dạ sơn này. Chắc chắn nó sẽ tìm đến hang động tam bộ. Theo sư ca thì nơi ấy có thể còn tồn tại những thứ có liên quan đến lời nguyện. Vì vậy chúng ta phải đến nơi đó trước để tiêu hủy mọi thứ có liên quan đến ra là ngay lập tức. Nhưng liệu vào trong đó chúng ta có thể tìm thấy được thứ gì không? Chẳng phải năm xưa chính chúng ta cũng từng lục lọi khắp tất cả các ngõ ngách trong đó rồi hay sao? Với lại, sao ta không giết quách con bé đó đi, cho mọi chuyện khỏi vướng thêm giặc rối Người vợ lên tiếng cùng với những suy nghĩ và nghi hoặc là ngưu bảo. Những lời nói ấy là không đủ để cho những suy nghĩ trong đầu dược tuyển có thể thay đổi. Dược tuyển chính là kẻ cầm đầu đẹp. Cầm thiên lệnh trong nhóm khi Kha gì vắng mặt Với đôi mắt lạnh như bằng, hắn khẽ dơ một cánh tay lên, rồi chỉ thẳng xuống biển dạ sơn mà nói. Chúng ta chỉ có thể kết liễu con nhóc ấy, sau khi nó mang trả lại chiếc hộp nguyên vẹn vẻ vị trí cũ. Ngoài nó ra thì chẳng còn ai trong số chúng ta có thể đụng đến chiếc hộp đó được. Vì thế chúng ta không được hành động lỗ mãng. Với những người đang sử dụng thủ pháp ly hồn như chúng ta, nếu mà đụng vào chiếc hộp đó thì ma lực sẽ lập tức tiêu tàn hết. Còn về hang động tam bộ có lẽ năm xưa chúng ta đã bỏ sót một điểm nào đó. Rất có thể trong đó còn sót lại địa đạo bí mật mà chúng ta chưa bao giờ được biết đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net